các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net căn lều trông có vẻ khá hơn những căn còn lại mọi người cũng lờ mờ đoán ra đây có lẽ là căn lều của tên thủ lĩnh kia đám cướp dắt họ đi vào bên trong chừng hơn hai chục bước thì tách họ ra thầy lĩnh ông mãi minh và ông thạch liên bị dẫn sang một cái lều bên trái còn ngọc hoa thì bị hai tay chói dắt qua bên phải minh chừng mắt tôi bay làm gì đấy? dắt cô ấy đi đâu? một tên trong đám cướp giơ tay tát một cái như trời giáng vào mặt anh, rồi sổ một chàng tiếng miên. bốn người bị g i ặ t đi, họ được nhốt vào trong một cái quỹ gỗ, bên trong lót một chút dơm dạ xỉn màu, mùi ẩm mốc, hôi hám bốc lên nồng nặc. cứ thế, bốn người bị nhốt lại, họ đồng loạt nhìn nhau thở dài. cũng tại tôi dẫn mọi người tới đây. không ngờ giờ ở đây loạn lạc như thế này. ông Thạch Liêng vừa thở dài vừa nói. thầy l ĩ n h vội xua tay. không không là do tội tôi muốn đi tìm ông t h ầ n thông c ư sĩ mà. ông có lòng tốt theo t ụ i tôi tới tận đây, rồi giờ gặp nạn như thế này, chúng tôi mới là người thấy có lỗi. sao rồi mấy vị khách của tôi. bốn người t ồ n g loạn ngước nhìn lên. thì ra tên t h ổ lĩnh đang đứng trước mặt họ trên tay hắn vẫn làm làm c ộ t dao găm sắc nhọn lúc nãy mình bật dậy đập mạnh vào thành cối ngọc hoa đâu mày dẫn cô ấy đi đâu hắn ta nở một nụ cười nhẹ tao chưa làm gì nó đâu nhưng mà tao không dám hứa chắc là mai tao không làm gì nó <cười> mình nghĩ rằng súc vật vô liêm s ĩ ta tới đây là muốn cho các ngươi một cơ hội. Nếu mà không có thiện trí nghe thì thôi, ta đi đây. Chúc các người ở lại vui vẻ. Nghe thấy thế ông mãi l i n hỏi ngay: cơ hội gì? Mày muốn gì? Anh ta lấy lại sắp tiền lúc nãy lấy được của ông mãi ra rồi xòe xòe trước mặt bốn người. Ta thấy các ông là người giàu có cả, chi bằng bỏ thêm chút tiền mọn ra. kêu người nhà tới chuộc mỗi người một sấp như vậy là được thối mày ăn cướp à ông m ã i chừng mắt ha ha ha đúng tao là ăn cướp đây ha ha ha dứt lời thì hắn quay đi được chừng hai ba bước thì hắn quay ra sau nói thêm một câu mấy người liệu hồn muốn bình an thoát khỏi đây thì ngoan ngoãn mà nghe lời nên nhớ còn đứa con gái kia nữa đấy bốn người cứ thế ngồi nhìn qua lớp c u i bên ngoài rồi thời dài thườn thượt mình bây giờ lo lắng lắm không hiểu tại sao trong đầu anh bây giờ luôn là hình ảnh của ngọc hoa hiện lên t h ầ n thông cư sĩ nguồn gốc của giấc mơ bí ẩn bây giờ dường như không còn trong suy nghĩ của anh nữa chốc chốc mình lại thốt lên trong lòng ngọc hoa ơi em đang ở đâu c ộ p c ộ p tiếng động giữa đêm làm mọi người tỉnh giấc phía trước mặt họ là một tên mặc áo đen đang cầm cây gậy trên tay gõ vào chiếc cối ông mãi t r ừ n g mắt nói bằng tiếng miền về hắn cánh cửa cuối ọp ẹp đừng mở ra tên kia vẫn tiếp tục nói bằng tiếng miền ông mãi quay sang thầy lĩnh nói đưa ông tạch liên đi đi đâu thầy lĩnh nhíu mày hỏi ông mãi lắc đầu không rõ chắc đi ra bãi đào vàng gì đây mà tên kia nói hôm qua tội nghiệp, tự dưng dính vào chúng ta làm gì mà giờ khổ vậy? chắc chúng nhìn thấy ông ăn mặc rách rưới, lại dáng vẻ gầy gò, nên nghĩ không moi được đồng nào đi mà. ta còn bị nhốt ở đây là vì hắn nghĩ sẽ kiếm thêm được tiền từ ta. mình thở dài thườn thượt. bây giờ sao đây sư phụ? đợi đợi xem ngày mai hắn ta g i ở trò gì nữa. chúng ta bây giờ như cá nằm trên thớt vậy chỉ cầu mong cho được sự bình an nói về ngọc hoa từ lúc bị tách ra khỏi nhóm thầy lĩnh thì cô như người vô hồn có lẽ đây là biến cố lớn nhất trong cuộc đời cô nước mắt lúc nào cũng cứ trực tuôn ra ngọc hoa được đưa tới một chiếc q u i khác chiếc này có vẻ lớn hơn chiếc nhốt đám người thầy lĩnh cô bị đưa vào bên trong và nhận ra không phải chỉ có một mình mình, bên t r o n g c h i ế c cối đang lúc nhúc gần chục cô gái chắc cũng bị bắt ở đây giống như cô cả. nhìn họ thật tội nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại